truyện dài hạnh phúc trong đời tác giả châu liên chương một tần ngần đứng trước một biệt thự nguy nga đồ sộ uyên trúc mừng rỡ khi thấy bác làm vườn đang dãy cỏ ở gần cổng cô gọi rụt rè bác ơi cho cháu hỏi thăm một chút bước đến sát sông cửa ông lân ngạc nhiên gì vậy cháu dạ cháu muốn xin việc làm nhưng không rõ là ở đây có thiếu người hay không chăm chú quan sát cô gái ông lân trả lời lấp lửng có thể cần nhưng cũng có thể không quyên t r ú c hỏi dồn dập sao lại như vậy hả bác ông lân mỉm cười giải thích trong nhà hiện đang thuê nhiều người làm công thêm một người nữa cũng chẳng sao à mà tôi cũng chưa biết là cô định xin làm việc gì quyên trúc ngập ngừng dạ cháu làm việc gì cũng được miễn sao có chỗ ăn ngủ qua ngày bác xem có thể giúp cháu được không ông l ầ n gật đầu dễ dãi để tôi gặp bà chủ hỏi qua giùm cô nói thật với cô nếu được bà chủ nhận vào làm thì không ở đ â u thoải mái như ở chỗ này lương cao lại được bà chủ xem như người nhà n h ư người chết đuối vớ được phao quyên trúc vội vàng nói bác ráng giúp cháu nha bác cháu đứng ở đây để chờ im lặng quan sát cô gái ngồi ở trước mặt bà hằng không khỏi chạnh lòng cô còn quá trẻ hồn nhiên theo lời cô đã kể trong gần một tuần lễ đi xin việc làm cô đã hai lần suýt rơi vào cạm bẫy săm soi nhìn vào giấy chứng minh thư của cô bà hằng nhíu m à y quê cháu ở đắk l ắ k à quyên trúc nhỏ nhẹ trả lời Dạ vậy cháu không có ai bà con ở đây sao dạ không thở dài một hơi thật nhẹ bà hằng dịu giọng thôi được dì bằng lòng nhận cháu vào làm giúp việc trong nhà đất sài gòn nhiều cạm bẫy để một cô gái non nớt còn thiếu kinh nghiệm như cháu phải lang thang bương trải tìm việc dì cũng thấy tội nghiệp quyên trúc chớp mắt cảm động cháu cảm ơn dì thật tình nếu gì không nhận cháu vào làm thì cháu vẫn phải lang thang không biết phải kiếm sống bằng cách nào bà hằng mỉm cười cháu đừng bận tâm uyên trúc cúi đầu dạ nhỏ trong đôi mắt xinh đẹp của cô lấp lánh nỗi buồn đang cố tình che giấu hết một hơi thật dài uyên trúc tự nhủ dù cho hoàn cảnh khó khăn như thế nào cô cũng phải vượt qua cô đã hứa với vong linh của ba mẹ là luôn vững vàng trước sóng gió của cuộc đời bà hằng nhấn chuông chưa đầy năm phút sau một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi đậm người bước vào dạ bà chủ cho gọi tôi bà hằng cao giọng dì năm à đây là uyên trúc người giúp việc mới của gia đình dì đưa cô ra nhà sau tắm rửa và sắp xếp chỗ ở cho uyên trúc gật đầu chào dì năm nụ cười của cô p h ả n phất một nỗi buồn mang mát dì năm nhìn cô s ở l ỡ i đừng buồn nghe cháu trước lạ sao quen ở đây riết rồi cháu sẽ thích chẳng muốn đi đâu nữa bà chủ lại tốt bụng hay thương người dễ chị tìm được một chỗ như thế này giọng bà hằng tỏ vẻ thông cảm không sao đâu tâm trạng ai ban đầu cũng vậy dần dần sẽ thích ứng với môi trường sống mới dì năm hắn giọng bảo uyên trúc c h á o s á c h hành lý đi theo gì uyên trúc l ẻ o rẽo đi sau lưng dì năm cả hai xuyên qua mấy hành lang dài hun g hút điều đó chứng tỏ căn biệt thự này rộng lớn hơn cô đã tưởng khi đứng từ ngoài nhìn vào dì năm hỏi giọng vui vui cháu mỏi chân chưa uyên trúc bẽn lẽn cười không đâu cháu là dân quê mà dì năm quay lại nhìn cô thêm một lần nữa rồi đột ngột phán nhìn cháu giống một tiểu thơ thành phố hơn là miệt vườn quê cháu ở đâu dạ đắk lắc lúc nãy cháu có đưa chứng minh thư cho bà chủ xem dì năm gật gù tây nguyên hèn dị nước già cháo trắng hồng rất đẹp q uyên trúc hỏi xã giao dì ở đây lâu chưa dì năm vừa săn s á i bước đi vừa nói dì và ông lân giúp việc cho ông bà chủ từ hồi mới cưới nhau giọng q uyên trúc lo lắng ông chủ có khó tính không vậy i gì dì năm đáp gọn lỏn ổng không sống ở đây ly dị hơn hai chục năm rồi q uyên trúc khẽ cắn môi cô vô ý quá câu hỏi của cô biết đâu có thể làm phật lòng những người khác dì năm đột ngột im lặng sau câu trả lời uyên trúc cũng im lặng thậm chí cô cũng chẳng dám ho khẽ khi liếc thấy vẻ mặt đâm chiêu của bà dừng lại trước một căn phòng cảnh sát cuối khu vườn dì năm nói giọng khàn g khàn g đây là chỗ ở mới của cháu cứ tự nhiên nghĩ ngợi và dọn dẹp tắm rửa xong cháu xuống bếp gặp dì nhận việc uyên trúc nhỏ nhẹ c ả m ơn dì cô đứng trong một căn phòng đơn sơ đồ đạc trong phòng v õ n g vẹn một chiếc giường nhỏ và một bộ bàn ghế bằng sông mây uyên trúc s ắ n tay áo lên và bắt đầu quét dọn hình như lâu ngày không có ai nên màn g nhện d ă n g khắp nơi bụi dày đến mấy lớp dùng khăn tay để bịt mũi và miệng vậy mà uyên trúc vẫn ho sặc sụa vì nhiễm bụi cô s á c h xô lấy nước cọ rửa sàn nhà và các cánh cửa cuối cùng công việc dọn dẹp cũng hoàn tất mệt phờ người thả người ngồi xuống ghế uyên trúc bâng khuâng nghĩ liệu gì cẩm l a n có cho người lên sài gòn tìm cô không tất cả đã xảy ra nhanh như một cơn ác mộng tội nghiệp ba cô từ một triệu phú trở thành trắng tay trong phút chốc ông vĩnh viễn ra đi sau mười ngày nằm hôn mê trong bệnh viện mồ côi uyên trúc nhếch môi cay đắng cô là một con bé mồ côi bước đến cạnh cửa sổ uyên trúc tỳ tay lên sông cô nhìn xuống khu vườn vườn hoa muôn s ắ c hồng l i s huệ trắng cúc nhật lưu ly cẩm chướng nghe trong gió thoang thoảng mùi hương của hoa và của đất cô khép mắt lại nước mắt như mơ hồ chương hai khải nguyên muối xám một bản nhạc vui nhộn anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra ui da quyên trúc ôm lấy bả vai và xích xoa trước mặt cô là một chàng da n g â m n g â m đôi mài rậm hơi s ế t tướng tá bậm trợn thật người gì như vôi hèn gì mới bị hắn tông vào cô đã thấy nổ đ â m đóm con mắt khải nguyên hất hàm ê cô nhóc cô ở đâu chui r a vậy quyên trúc hất mặt lên tôi đâu phải là dung dế hoặc chuột nhát mà anh bảo là chung ra chứ khả nguyên bật cười vậy hả chắp tay sau hông quyên trúc lên giọng anh tìm ai không tìm ai cả giọng quyên trúc dài ra lạ chưa đã khuya rồi tự nhiên xông vào nhà người ta rồi không kiếm ai cả vậy anh chịu phiền đi ra giùm để tôi còn đóng cửa khả nguyên bình tĩnh nếu tôi không chịu đi ra thì sao mở to mắt nhìn anh ta q u y ề n trúc phán thiệt tôi chưa từng thấy ai kỳ cục như anh để tôi gọi vì hằng ra đây xử nếu xử không được q u y ề n trúc tuyên bố một câu xanh dờn dễ ở cả tôi gọi điện thoại báo công an khải nguyên n h è o mắt trều i được làm dùng dế là còn m a y cô xí xọn còn hơn một con chuột chù mỏ nhọn ấm ức nhìn khải nguyên q u y ề n trúc trả đũa còn anh anh là đ ù i ư i hay sao mà cứ nhe g răng ra cười hoài vậy cười lớn khải nguyên cố tình chọc q uyên trúc cô là bọ cạp núi nè gọi tôi là bọ cạp chưa đủ sao mà còn liệt kê vào bọ cạp núi nữa khải nguyên làm điệu bộ để diễn tả bọ cạp núi cắn rất ác chiến gặp đâu cắn đấy chỉ cần tưởng tượng nó đằng đằng sát khí như cô bất thình lình ngoạm vào tay của ai đó cũng đủ nổi da gà rồi q uyên trúc cong môi tuyên bố nếu là bọ cạp núi tôi sẽ cắn anh cho đáng đời khải nguyên thách thức dám không sao lại không khải nguyên nhướng mày d ọ a tôi nghe nói muốn bắt bò cạp núi phải biết cách bẻ răng của nó q u y ề n trúc hất mặt nhìn lên trời để bẻ răng của b ò cạp núi đó không phải là một chuyện dễ đâu khải nguyên đành chào thua miệng lưỡi của cô anh hất hàm cô là ai q u y ề n trúc bắt bẻ anh là người lạ khuy lắc khuy lơ còn đến viếng nhà người ta anh phải tự giới thiệu về mình chứ sao lại hỏi tôi nếu tôi không muốn nói thì tôi sẽ xịt chó ra cắn anh khải nguyên nhướn g mắt giọng d ữ cợt vì sợ chó của cô và sợ luôn cả cô nên tôi đành phải cho cô rõ tôi là khải nguyên q u ý tử của bà hờ rõ chưa q u y ề n t r ú c hết cả hồn cô đưa tay gãy đầu xin lỗi nãy giờ tôi không biết nên lỡ xí xoẩn với anh khải nguyên ra dáng ta đây khi trông thấy q u y ề n t r ú c sợ sệt còn cô tôi là người giúp việc cho gia đình anh khải nguyên phì cười anh nháy mắt với cô bò cạp núi cô đừng đùa dai có phải cô là con gái của dì kim minh bạn của mẹ tôi không quyền trúc cong môi lên tôi chẳng biết dì kim minh nào cả tôi nói thật mà khải nguyên cười thú vị dì kim minh thường bảo với tôi là dì có một cô con gái vừa ngây thơ vừa hồn nhiên thật không ngờ dì lại có một con bò cạp núi đẹp như vậy quyền trúc khẽ so vai anh làm to rồi quái nhỉ khải nguyên b u ộ c miệng nhìn q uyên trúc với vẻ nghi ngờ anh bước lui mấy bước và ngắm nhìn q uyên trúc từ đầu đến chân cô gái mặc nền ca tê nền xanh bông trắng đôi mắt trông veo như hai vị sao lạc buổi tối những nét đẹp của cô lại thanh khiết tựa bình minh khẽ nhún vai khải nguyên không thể nào tin được lời cô vừa nói anh nhìn như xoáy vào mặt cô thôi được cô tên gì q uyên trúc sao tên của cô xấu vậy quyên trúc bình tĩnh người xấu thì tên cũng xấu theo có gì đáng ngạc nhiên đâu khả i nguyên cười thú vị ai dám bảo cô xấu người chắc bị điên rồi chắp hai tay sau hông quyên trúc hất mặt lên mấy hôm nay d ì hằng đang sốt ruột đợi anh về chẳng biết anh đi đâu cô phóc chân để đá những bông hoa rơi vụn rước thềm khả i nguyên giọng tỉnh bơ đây đâu phải là lần đầu tiên tôi không về nhà chỉ là chuyện nhỏ uyên trúc bậm môi lại đúng là người vô tâm chỉ việc nhìn thấy gì hằng đi ra đi vào thở ngắn thở dài cũng đã thấy nóng ruột về chuyện anh đi hoang khải nguyên nhơ mắt nhìn uyên trúc cô đang nghĩ gì uyên trúc khẽ thở dài tôi là đầy tớ có nghĩ gì cũng không dám nói sợ ăn b ạ c tai bất tử thì khổ khải nguyên hất hàm cho phép cô nói tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ uyên trúc giọng bướng bỉnh vậy thì tôi không nói tôi thích làm ngược lại sự cho phép của anh vả lại anh thừa hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu trả lời cũng bằng thừa mà thôi khải nguyên cười d ữ cợt chẳng biết mẹ tôi sống ở đâu ra một đầy tớ xịn như vậy vừa nói ra một câu đ ợ t lại cho được ba bốn câu tôi hứa với cô là sẽ bẻ được răng b ọ o cạp núi còn xác của nó đem ngâm rượu uống chơi khẽ huyết sáo anh khoác chiếc áo jean lên vai đi vào phòng khách vừa nhìn thấy khải nguyên bà hằng thở v à o nhẹ nhõm bà nói giọng trách móc cả tuần nay con đi đâu ít ra con cũng phải phôn về nhà cho mẹ biết chừng chứ ném chiếc giày vừa tháo ra xuống dưới gầm tủ khả i nguyên cào nhào biết mà làm gì bà hằng thở dài mẹ nghĩ rằng con không nên tiếp tục sống phóng túng như vậy nếu con chịu khó đến công ty thì hay biết mấy mẹ đâu phải nhờ cậu đức quản lý công việc khả i nguyên nhăn nhó mặt chỉnh vì có cậu đức nên con nghĩ là không cần thiết phải có con bà hằng nghiêm nét mặt tại sao mẹ phải nhờ cậu đức quản lý công ty lý do ấy con đã hiểu vùng đứng dậy khải nguyên hét lên con hiểu chứ trước đây con đã vài lần sử dụng quỹ của công ty để ăn chơi phá phách suýt vỡ nợ nhưng đến khi con muốn làm việc thì chẳng ai tin con tại sao mẹ lại chuyển con sang phòng điện toán chứ bà hằng nói giọng khổ sở đưa con sang phòng điện toán là một việc cần thiết sau này khi đã chín chắn hơn con sẽ thay thế cậu đức khải nguyên nhếch môi chua chát mẹ muốn chế tài con đó là sự trừng phạt đáng ghét nhất giọng bà hằng chịu đựng mẹ không hề nghĩ đó là sự trừng phạt nguyên à ngày mai con nên đến công ty và sang làm việc ở phòng điển toán khải nguyên vùng đứng dậy anh d i ậ m mạnh gót chân lên cầu thang giọng khàn đi không bao giờ bà hằng nói với theo con dùng cơm tối chứ t i ế n sập mạnh cánh cửa thay cho câu trả lời bà hằng thở hắt thật mạnh và buông người xuống ghế nhắm nghiền mắt lại bà nhăn nhúm mặc đau khổ khải nguyên không hiểu được bà cũng như bà không hiểu được nó bà chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với nó nhưng bà bất lực có phải đó là sự t ừ n g phạt của quá khứ không chồng bà đã bỏ rơi bà bà linh cảm một ngày nào đó bà và khải nguyên lại là một khoảng cách không bao giờ hàn cắn được bấm chuông hai hồi bà hằng ngả người trên ghế khép mắt chờ đợi uyên trúc đến bên bà giọng khẽ khàng dì cho gọi con mở c h o à n mắt ra gương mặt thất thần bà hằng thở dài con ngồi xuống đây với dì uyên trúc ngoan ngoãn làm theo lời đề nghị của bà hờ đôi mắt cô mở lớn thắc thỏm lo âu lúc nãy hai mẹ con cãi nhau cô và mọi người đều nghe rõ tự nhiên uyên trúc cảm thấy thông cảm cho người thiếu phụ ngồi trước mặt mình vẻ đau khổ câm lặng của bà khiến cô cảm thấy nao lòng bà hằng trầm giọng vì rất buồn trong ngôi biệt thự rộng lớn mênh mông thế này hình như nỗi buồn càng được nhân lên nghiêng đầu ngắm lọ hoa bách hợp cắm trên bàn bà hằng than thở tiền bạc không thể nào đem đến hạnh phúc quyền trúc khe khẽ thở dài mỗi người có một bất hạnh riêng nắm lấy bàn tay bà hằng cô nói giọng chân thành dì đừng buồn nữa kẻo lại mang bệnh thì khổ bà hằng giọng nhẹ tên ừ chợt nhớ ra bà bảo nguyên trúc còn một ít thịt bò trong tủ lạnh con làm phở mang lên phòng của nguyên nhìn bộ dạng của nó dì đoán chắc là nó chỉ uống rượu chứ chưa ăn uống gì nguyên trúc rùng vai anh nguyên giữ thấy mồ lúc nãy con và ảnh đụng nhau ngoài kia rồi bà hằng giọng lo lắng nguyên gây gỗ với con à nguyên trúc lúc lắc mái tóc ngắn cắt ngang vai dạ không tại con gây với ảnh trước thành thử cãi qua cãi lại đang buồn nhưng bà hằng cũng phải cười bà nhẹ nhàng trách chứng tỏ con đâu có sợ nguyên lại còn đổ tội cho nguyên là dữ mau đi làm phở đi h u y ê n trúc sụ mặt nếu anh nguyên không chịu ăn thì sao bà hằng ý nhị vì tin là con có thể thuyết phục nguyên ăn hết tô phở nó không g i ữ dằn như con nghĩ đâu đang dội nước tắm ào ào trong phòng khải nguyên nhíu mài khi nghe tiếng gõ cửa anh quát khẽ ai nguyên trúc hắn giọng tôi khải nguyên nói vọng ra ngoài cửa không khóa cô vào đi chờ tôi một lát đẩy nhẹ cửa nguyên trúc bước vào phòng đặt tô phở nghi ngút khói xuống bàn cô ngồi xuống ghế và nhìn quanh một lượt một căn phòng ổ chuột đúng nghĩa bề bối không thể tả được áo quần văng mắt khắp nơi tạp chí vung vãi tận dưới gầm giường đặc biệt vỏ lon bia thì nhiều vô kể quyền trúc khẽ trề môi nghe chị tâm tả quán là khải nguyên không cho phép ai bước vào phòng anh để dọn dẹp bước ra khỏi phòng tắm vừa dùng khăn lao khô tóc khải nguyên vừa hỏi có chuyện gì không quyền trúc nhỏ nhẹ dì hằng bảo tôi làm phở mang lên cho anh khoác áo sơ mi vào khải nguyên cau mài còn mang xuống dưới nhà đi tôi không ăn quyền trúc băn khoăn nhìn khải nguyên anh không thích phở à khải nguyên khẽ nhún vai ăn làm cái quái gì kia chứ chỉ mong đừng ai bận tâm đến mình thì hay hơn tôi chán cái nhà này lắm rồi uyên trúc phê phán bộ anh thường nổi nóng bất tử như vậy hả khải nguyên nhướng mài giọng d ữ cợt có làm phiền đến cô không uyên trúc trề môi dĩ nhiên là không phiền vì tôi là đ ạ i tớ có điều khi nổi giận nhìn mặt anh rất đáng ghét khải nguyên phá lên cười có thêm một người ghét mình thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới tôi cóc cần băn g khoăn suy nghĩ cho mệt q u y ề n trúc giọng mỉa mai tôi thấy anh bất cần hơi nhiều thứ ngay cả việc dọn dẹp trong phòng cũng bất cần cắm gì năm và chỉ tâm đặt chân vào bộ anh sợ mất trộm à thật là làm phách khả i nguyên cao giọng ai cho phép cô nói với tôi bằng giọng điệu như vậy chẳng qua tôi không muốn bị mọi người quấy rầy thế thôi chợt khả i nguyên đập mạnh tay lên bàn giọng thích thú được rồi tôi sẽ cho cô biết tôi làm phách tới cỡ nào kể từ ngày mai cô phải vào đây dọn dẹp phòng của tôi q u y ề n trúc n g ắ t nứ g tôi khải nguyên nhìn xoáy vào đôi mắt ấm ức của cô cô có dám nói không không hả tôi là cậu chủ của cô mà q u y ề n trúc phàn phàn thật ra dọn dẹp phòng của anh chẳng có chết chóc gì mà tôi ngại có điều chính tôi rất tò mò tôi khoái tò mũi vào đời tư của người khác vậy anh còn dám sai tôi đến dọn phòng nữa không khải nguyên giọng khiêu khích nếu tò mò lục lạo đồ của tôi thì ráng liệu hồn vừa nói xong anh đã búng tay vào mũi cô đau đ i n g uyên rút lườm dài khải nguyên với kiểu này coi bộ cô còn bị búng mũi dài dài cô trợn mắt nhìn lên t ầ n nhà cố nghĩ ngợi tìm những câu nói thật cay chua để sẵn sàng đối đáp với anh thấy uyên rút im lặng khải nguyên cười khẩy ngồi ngoan như vậy phải hay không nhìn cô đâu đến nỗi xấu cứ lách c r á c h cái miệng đừng hòng lấy được chồng đàn ông chỉ thích những người con gái biết im lặng biết chưa uyên trúc đáp tỉnh bờ c h ỉ bằng lấy cô vợ câm cho khỏi mất công gây lộn khải nguyên phá lên cười một ý kiến hay uyên trúc mỉm môi lại nhìn tô phở cô cảm thấy sốt ruột nếu khải nguyên chịu khó ăn có lẽ vẫn còn nóng và ngon chẳng biết nói sao để thuyết phục anh khi vẻ ngông nghênh của anh làm cô n g à i ngại quê cô ở đâu khải nguyên đột ngột hỏi lớn làm uyên trúc giật mình cô bắt bẻ anh làm tôi hết hồn k h i không lại hét lên khải nguyên dĩu cợt đúng là đ ộ yếu tim có nghe tôi hỏi gì không uyên trúc vên mặt lên dĩ nhiên là có nghe tôi ở đắk l ắ k khải nguyên buột miệng hèn gì sao nhìn thấy quê uyên trúc trợn mắt nhìn anh thật là hết chỗ nói cho tính ngạo mạn của anh cô nhìn thẳng vào mặt anh nhận xét anh có vẻ ngạo đời khải nguyên ngả người trên ghế nghịch sợi dây chuyền to bản đang đeo trên cổ bắt gặp ánh mắt chế nhạo của uyên trúc anh sừng sộ cười cái gì uyên trúc bình tĩnh tôi không hề cười nãy giờ từ khi hân hạnh bước vào phòng của anh tôi không có một cơ hội để cười khải nguyên chăm chú nhìn cô anh buông lời nhận xét cô là một cô gái khá đặc biệt không dám đâu cô hội đủ tất cả những tính xấu của phụ nữ như chua ngoa đanh đá và nhiều chuyện uyên trúc chép miệng anh là một người đàn ông đặc biệt chẳng kém gì tôi khải nguyên nháy mắt cô siêu hơn tôi nhiều lấy khăn ướp lạnh lau sạch đũa và muỗng uyên trúc nghiêng đầu nhìn tô phở thơm phức than g thở tô phở rất ngon tiếc thật khải nguyên kéo ghế ngồi đối diện với cô chống khuỷu tay lên mặt bàn anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt tinh nghịch của uyên trúc vậy thì cô ăn đi xin mời đưa tay vuốt tóc quyền trúc nói giọng trong trẻo tôi rất no tôi đoán là anh chưa ăn tối vì thế lúc ở trong nhà bếp tôi đã trổ hết tài để mong được lời khen ngợi của anh khải nguyên phá lên cười cô nhóc tôi không phải là đứa trẻ tuổi mẫu giáo để cô dụ khị và tất nhiên cô không phải là cô giáo cô quên mình là ai à quyền trúc ấm ức đầy tớ đầy tớ tôi có chối bỏ thân phận của tôi đâu chưa hả trận cô gay gắt hỏi tiếp anh có ăn hay không thì thay kệ anh vì tội nghiệp dị h à n g nên tôi mới năn nỉ bộ anh tưởng là mình quan trọng lắm hay sao khả nguyên cười khiêu khích không quan trọng nhưng tôi có quyền buộc cô phải ngồi đây nếu chưa được phép của tôi thì cô chưa có quyền đứng dậy đi ra khỏi phòng nguyên trúc vùng vằng đứng dậy không ai có quyền cấm đoán tôi một cách vô lý như vậy rất nhanh khả nguyên chồm người về phía cô anh dùng hai tay ghi chặt vai cô và ấn xuống ghế uyên trúc kêu lên buông ra sao anh kỳ cục quá vậy vẫn giữ chặt hai vai của uyên trúc giọng khải nguyên cứng rắn bây giờ cô đã chịu ngồi ngoan ngoãn hay chưa uyên trúc vùng vẫy nhưng hai bàn tay của khải nguyên như hai gọng kềm xiết chặt lấy vai cô đ à o ê ẩm cả bả vai uyên trúc đành ngồi im chịu trận vẻ mặt tức tối nụ cười ngạo mạn của anh như giọt nước làm tràn ly nước đã đầy cô hầm hè du côn khải nguyên khẽ nhún vai cho phép cô dùng từ khác nặng đô hơn lưu manh cười khinh mạng khải nguyên khàn giọng cả hai đều đồng nghĩa như nhau đó chính là bản chất của tôi tôi muốn giới thiệu với cô về con người thật của tôi để sau này cô khỏi ân hận n g uyên trúc hất mặt lên chẳng có gì để phải ân hận cả có chứ biết đâu một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng cô yêu tôi cảm thấy không thể sống xa tôi được tội nghiệp q uyên trúc mỉa mai khoa học viễn tưởng kèm theo ố c hài hước thật là điên rồ bốn ngón tay và ghé sát mặt q uyên trúc c h ả i nguyên dữ ễ u cợt sắc đẹp cỡ cô chạy theo lưng tôi có hàng tá cô có biết phụ nữ của các cô s o à n g lắm không họ không có tim q uyên trúc mím i môi lại hơi đ ầ u cãi với cái gã cà chớn này hình như gã hận đàn bà mặc kệ gã cô mong rằng ngày mai gã sẽ quên tuốt chuyện dọn phòng với kiểu khủng bố như thế này có thể trái tim của cô sẽ rơi ra đất thật may cho cô gã buông một tay còn đè mạnh trên vai cô ra và hất hàm mang tôi phở đi d i ù m tôi bằng vẻ mặt sợ sệt quyên trúc thu dọn chiến trường cô lấm lét nhìn nguyên khuôn mặt gã lãnh đạm nếu bây giờ gã bất thần hét lên một câu gì đó chắc chắn là cô sẽ xỉu mất chương ba vừa đặt g i ỏ thức ăn nặng t r i ệ u xuống đất dì năm đã d ụ c giã quyền trúc lấy mấy cái rổ soạn thức ăn ra rồi gọi chị tâm vào đây quyền trúc đứng dậy đi tìm rổ và thớt cô cười n h ỏ nhỏ làm gì mà dì quýnh quáng lên vậy chị tâm đang bận giặt quần áo nấu v à i món chỉ cần dì và con trổ tài là đủ không cần chị tâm đâu dì năm cằn nhằn kịp sao được mà kịp còn hai tiếng đồng hồ nữa là dọn m â m mời công khách nếu bắt khách phải ngồi đợi thiệt là không giống ai lôi mấy con cá lóc còn sống từ trong v ỏ ra uyên trút ngạc nhiên ủa sao con nghe chị tâm bảo cậu quan g là cháu ruột của dì hằng mỗi năm về nước đến mấy bận chứ đâu phải khách cưới gì đâu dì năm tặc lưỡi ai mà chẳng biết vậy nhưng người ta dù gì cũng từ pháp về cho dù có về đây thường xuyên thì vẫn là khách khách đặc biệt là đằng khác tính của cậu quan g tỉ mỉ cẩn thận chứ không cậu thả như cậu nguyên nấu nướng không ra trò bà chủ không hài lòng đâu uyên trúc đưa đẩy dạ dì nói phải chị tâm vừa từ ngoài bước vào nghe uyên trúc trả lời dì năm chị vui vẻ góp chuyện dì và trúc đang nói chuyện gì vậy uyên trúc cười khẽ chuyện cậu quan chị tâm chặt lưỡi chuyện cậu quan thì nói đến bao giờ mới hết người đào hoa ăn nói lịch sự mỗi lần về nước cậu có đến cả tá bồ cô nào cô nấy đều chết mê chết mệt với tài tán gái của cậu rửa sạch cá xong q u y ê n trúc hỏi dì năm món cá dì định làm lẩu hay hấp dì năm giọng rỗn rãn hấp cho ngọt cá con lấy nấm mèo rửa sạch rồi băm nhỏ với thịt nạc nhớ bỏ gia vị vừa c a y thôi cậu quan g rất ghét ăn c a y q u y ê n trúc cười tinh nghịch cậu quan g không thích ăn c a y có lẽ vì quen ngọt s ớ t như đường với con gái phải không gì vừa bóc vỏ tôm chị tâm vừa trầm trồ cậu quan đẹp trai hết ý ăn nói lịch thiệp hào hoa phong nhã mai mốt cậu lấy vợ có lẽ vợ đẹp như tiên quyền trúc giọng bông lên tiên đâu có đẹp chị tâm trố mắt nhìn cô kêu lên sao trúc lại nói vậy quyền trúc hóm hỉnh vì em chưa bao giờ thấy tiên biết đâu tiên lại xấu xí như ma le cũng không vừa chị tâm giọng hài hước chị cũng chưa thấy ma le vậy là hai chị em mình về nhé sốt ruột vì sợ trễ giờ dì năm cằn nhằn hai đứa không chịu nấu lẹ lẹ còn đùa giỡn nữa à chị tâm đưa tay gãi đầu đếp ga bằng hết cỡ rồi dì có nóng ruột cũng chịu thôi con đang tưởng tượng sau này cậu quan lấy vợ vợ cậu đẹp đến cỡ nào dì năm h ấ m hớ rảnh hơi thích trêu dì năm nổi giận cho vui chị tâm giả vờ hỏi dì năm theo gì t h i ệ t vợ cậu quan đẹp đến cỡ nào dì năm tặc lưỡi cỡ còn trúc là cùng bất ngờ vì ý kiến độc đáo của dì năm chị tâm nghiêng đầu ngắm q u y ê n trúc và b u ộ c miệng dì nói phải đó mấy cô bồ của cậu quan làm sao bì được với trúc q u y ê n trúc ngượng ngùng đấm vào vai chị tâm cô lầm bầm em xấu như ma le chị tâm tỉnh bơ ma le có lẽ rất đẹp và tiên có thể rất xấu vì chưa ai nhìn thấy ma le và tiên cả q uyên trúc không nhịn được cười chợt chị tâm nổi tính tò mò chị trầm giọng hỏi q uyên trúc em có bồ chưa q uyên trúc lí lắc chưa lúc nào có em sẽ thông báo cho chị biết n h a dì năm nhìn thấy hai người đối đáp mà nóng ca ruột bọn trẻ thật kỳ cục nói toàn chuyện gì đâu đâu q uyên trúc vừa nhặt rau vừa bâng quơ suy nghĩ tội nghiệp một lũ con gái đeo đuổi cậu quan nào đó đào hoa vậy có nghĩa là đã nhiều con thiêu thân cháy bùn g trong ngọn lửa chưa yêu ai bao giờ nhưng uyên trúc nghĩ rằng không bao giờ cô mù quáng như vậy tại sao lại mềm tim vì vẻ hào hoa của một người đàn ông uyên trúc nói bâng quơ người ta nói con gái thường nhẹ dạ chị tâm ngừng tay nhìn uyên trúc rồi lên tiếng vậy trúc có nhẹ dạ không uyên trúc nói giọng dứt khoát không bao giờ dì năm cười giòn g i ả xen vào nói dễ làm khó cô hai ơi chị tâm phá lên cười dữ h ô n g nãy giờ mới nghe được tiếng cười của bà già đắng dì năm giọng dễ dãi nấu xong các món rồi dì thấy nhẹ c á c người có chuông gọi cửa chị tâm n h õ m người dậy giọng hối hả trúc có lẽ bà chủ và cậu quan từ sân bay về mang ra mở cửa đi quyên trúc chạy nhanh ra cổng cô mở khóa và đẩy cánh cửa sắt nặng nề chạy trên đường ray chiếc toyota trắng lướt nhẹ trong sân chú ba tài xế nhanh nhẹn chạy vòng trước xe mở cửa bà hằng bước ra trong chiếc áo dài nhung màu cổ đồng khuôn mặt phơi phới tiếp sau bà là một chàng trai lớn phong độ mái tóc bồng bềnh r ũ trước trán thật nghệ sĩ quyên t r ú c chớp mắt cô bối rối khi chạm phải đôi mắt quyến rũ của anh còn anh anh sững sờ nhìn cô đến mấy giây sự ngưỡng mộ của anh dành cho cô không một chút giấu giếm che đậy đức quang không ngờ có một người con gái đẹp đến như vậy một thiên thần sau lưng cô là một rừng hoa muôn sắc cô chính là nữ hoàng của ngàn hoa b à n hoàng trước vẻ đẹp của anh rất đàn ông rất quyến rũ và rất đa tình phong thái đ ỉ n h đạt tự tin của anh làm cô choáng ngợp s á c h chiếc samsona đen trong tay đức quang mỉm cười với uyên trúc anh quay sang hỏi bà Hằng, dì chưa giới thiệu với cháu cô gái này là ai bà hằng cười vui vẻ uyên trúc mới giúp việc cho dì một tháng nay đức quang nhíu mày lại anh không thể tin một cô gái có nét đẹp p h ả n phất chúc quý tộc này là người giúp việc cho bà hằng thật là đáng tiếc bà hằng giọng chân thành tuy vậy dì vẫn luôn xem uyên trúc như một người cháu g i ả như dì có một cô con gái như uyên trúc thì hay biết mấy dì rất thích q u y ê n trúc đức quang cười lớn nửa đùa nửa thật hay là dì nhận cô ấy làm con nuôi đi bà hằng vui vẻ nếu được như vậy thì hay biết mấy đức quang đứng nhìn chú ba tài xế khiêng hành lý vào trong nhà anh luôn miệng nhắc cẩn thận d ù m bên trong có mấy thứ dễ vỡ đấy q u y ê n trúc đứng cạnh bà hằng để xem bà có gì sai bảo không khuôn mặt cô ửng hồng khi bà hằng quay sang cô cố tình nhận xét so với khải nguyên thì đức quan g đẹp trai hơn nhiều vì chỉ có một mình đức quan g là cháu ruột lần về này dì phải buộc đức quan g cưới vợ dù dì cũng đã ba chục tuổi đời không thể lông bông mãi được đức quan g cười khẽ dù đang bận với việc theo dõi chú ba bốc xếp hành lý nhưng anh vẫn nghe rõ câu nói của bà hằng anh cười với bà nhất định cháu phải nhờ dì tìm cho cháu một cô vợ mới được bà hằng sôi nổi có thật không đó cháu thiếu gì bạn gái cần gì phải nhờ đến gì đức quang nhìn uyên trúc thật nhanh anh lấp l ử n cô vợ của cháu trước hết phải là người thân thiết với gì được gì yêu quý bà hằng sung sướng mắng yêu anh thật đúng là khéo nói đức quang cười xòa anh xoa xò hai tay khoan khoái khi kiện hàng cuối cùng cũng đã được chú ba bưng vào nhà rất nhanh anh lại liếc uyên trúc với ánh mắt thiết tha giọng bà hằng thân mật vào nhà đi quang lần này cháu đi hơi lâu gần nửa năm mới quay trở về nhìn quyên trúc thật ý nghĩa đức quang lấp lửng biết đâu sau chuyến về thăm quê hương lần này cháu sẽ quyết định làm thủ tục hồi hương bà hằng mỉm cười đừng đùa với gì tội nghiệp cháu đã từng nói sẽ chọn pháp là quê hương thứ hai vì cháu rất thích sự văn minh của nước pháp đức quang cười nhẹ có thể trước đây cháu đã nói như vậy nhưng khi đặt chân trở về lại quê hương cháu mới cảm thấy quyết định trước đây là sai lầm quyên trúc vừa quay lưng bước đi thì bà hằng đã đưa tay giữ lại giọng dịu dàng khoan đã quyên trúc c ò n chờ gì bảo c h ú t việc quyên trúc đành đứng chịu trận tiếp tục nghe cuộc đối thoại của hai dì cháu bà hằng ngạc nhiên nhìn đức quang vì sao cháu lại quyết định hồi h ư ớ n g đức quang khẽ so vai có thể là hàng chục lý do nhưng cũng có thể là một lý do duy nhất t h ô n g thả bước về phía hoa viên đức quan g trầm trồ hoa trong vườn rất đẹp chỉ mới nửa năm mà ở đây thay đổi nhiều quá cháu nhớ là trước đây không có mẫu đơn dạ hương đông thảo chà hồng phong phú thật lại có hồng tỉ m u i hồng hàm tiếu nữa vườn hoa giờ đây thật lộng lẫy bà hằng gật đầu ừ từ ngày có quyên trúc đến nay vườn hoa sinh động hẳn lên giọng bà tha thiết lần này cháu cố gắng ở chơi với gì vài ngày nghe quan đức quang nhướng mày khải nguyên vẫn ăn chơi phóng túng để mặc gì ở nhà một mình à bà hằng thoáng buồn rầu ừ khuyên răng mãi nó không chịu nghe cứ long bông hoài đức quang cười lớn nó là quý tử mà cháu đoán không sai không bao giờ khá lên được không thể nào hiểu được tại sao có những người sống ích kỷ đến như vậy nhìn thấy ánh mắt bỡ ngỡ của uyên trúc dù đã biết tên cô nhưng đức quang vẫn trầm giọng hỏi cô cô là q u y ê n trúc bà hằng giọng nhẹ nhàng q u y ê n trúc tính tình rất dễ thương đức quang trầm trồ khen một cái tên thật đẹp và ấn tượng q u y ê n trúc như người mất trọng lượng lơ lửng vì ánh mắt đầm thấm của đức quang dành cho cô cô bối rối quay mặt trốn chạy ánh mắt quyến rũ của anh bà hằng sực nhớ ra vỗ tay lên vai q u y ê n trúc bà dặn dò nãy giờ quên dì muốn dặn con xuống bếp bảo dì năm làm t h ê m món s ú p cua quyên trúc trố mắt nhìn bà hằng cô ngập ngừng dạ cua thì dì năm đi chợ không có mua cua bà hằng gục gặt đầu dì biết chứ nhưng lúc nãy ngồi trong xe quan g có nói với dì là thích ăn s ú p cua vậy con gọi điện thoại đến nhà hàng bảo họ mang đến đây cho chúng ta dạ quyên trúc bước đi chân tay của cô cứng đơ một cách đáng ghét khi đức quan g nhìn theo cô gọi điện thoại xong uyên trúc chạy vào nhà bếp nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bất thường của uyên trúc dì năm ngạc nhiên bộ cháu bị bà chủ rầy hả uyên trúc ấp úng dạ đâu có sợ chị tâm tài lanh nhận ra những thay đổi trên mặt mình uyên trúc săn s á i lấy cây chùi nhà để chùi bếp nhìn xuống nền nhà dì năm la làng lên con nhỏ này thiệt kỳ bổ hết giờ chùi nhà rồi hay sao đồ đạc son nồi để dưới đất lung tung người đi vô kẻ đi ra lộn xộn chùi nhà nước ướt lép nhép thế này chỉ thêm bẩn q u y ề n trúc hết hồn lật đật dẹp cây chùi nhà vào trong góc bếp cô đưa tay xoa mặt kỳ cục thật tại sao cô lại có vẻ đồng bóng như vậy chứ cứ như thể ai đó đã hớp hồn của cô đi mất mọi người cơm nước xong q u y ề n trúc vẫn ngồi thu lu trong bếp cô ửng hòng mặt khi nghe chị tâm nhắc chừng ở trên nhà dùng cơm xong rồi t rút lên bưng mâm cơm xuống đây cho chị quyên trúc ngập ngừng chị lên dọn xuống d i ù m em đi dì năm thở dài nữa con nhỏ này hôm nay thật kỳ cục việc không ai bảo làm thì nhào vô làm còn việc cần làm lại đùng đẩy cho con tâm sợ dì năm nổi chứng phân tích lôi thôi quyên trúc vụt đứng dậy cố lấy giọng tự nhiên thôi để đó con cô rụt rè bước vào phòng khách bà hằng đang rót nước trà ra tách đức quang ngồi thật đường b ệ trên chiếc ghế nệm bọc nhung anh đã thay một bộ đồ khác chiếc áo sơ mi màu quyết dụ và quần j e a n trắng giờ đây nhìn anh trở nên nghệ sĩ hơn sang trọng hơn và xa cách hơn Chương 4 đôi mắt của đức quang trở nên ấm áp khi nhìn thấy uyên trúc vì bà hằng m ã i mê trong những tách trà nên đức quang tha hồ nhìn ngắm cô suýt chút nữa uyên trúc đã đánh đổ chén đũa ở trên mâm xuống đất ngẩng đầu lên giọng bà hằng nhẹ nhàng uyên trúc dọn mâm cơm xong c h n mang trái cây ra cho gì uyên trúc nói giọng thiếu tự nhiên dạ lấy nho hay táo ạ đức quang vội vàng lên tiếng phiền cô lấy táo tôi không thích dùng nho ở pháp nho nhiều đến nỗi chỉ mới nghe nói đến đã phát ngán lên rồi bà hằng cười dễ dãi vì quên pháp là xứ sở của rượu vang uyên trúc làm theo lời yêu cầu của đức quang vừa đặt dĩa táo xuống bàn cô chớp nhẹ mắt khi nghe đức quang hắn giọng g cô gọt vỏ d i ù m đôi mắt của anh tấn công cô một đôi mắt quyến rũ đủ làm uyên trúc ửng h ồ n g mặt cô ngồi gọt vỏ táo lơ mơ đoán được dụng ý của anh thì ra anh muốn được giữ cô ngồi lâu lại trong phòng vẫn vô tình bà hằng chép miệng nếu cháu thích ăn táo như vậy ngày mai dì sẽ nhắc dì năm mua chừng chục ký bỏ sẵn tủ lạnh đức quang liếc quyên trúc và cười với cô một nụ cười rất riêng tư anh nói bằng giọng rất quan trọng về nước lần này khối lượng công nhân của cháu phải làm khá nhiều bà hằng khẽ thở dài dì lấy làm tiếc khi thằng nguyên không được như cháu đức quang mỉm cười tự hào mỗi người có một quan niệm sống riêng khi biết quên mình đi và sống cho người khác người ta sẽ trở nên cao thượng hơn bà hằng thường thường thở dài dạo này khải nguyên liên miên uống rượu không chịu đến công ty vì gì không chịu theo ý của nó đức quang hỏi giọng quan tâm nó muốn gì hớp một ngụm trà thơm ngát bà hằng tỏ vẻ buồn rầu khải nguyên muốn điều hành công ty nhưng vì tạm thời đưa nó về phòng điện toán phải có một thời gian để cho nó tự khẳng định được mình vì quyết định như vậy có đúng không đức quang giận dữ nó đòi hỏi như vậy à đó là điều vô l i ê m s ỉ nhất dù không thích khải nguyên nguyên trúc vẫn cảm thấy có một điều gì không ổn trong lời nhận xét của đức quang bất giác cô khẽ thở dài cô tự hỏi một người khi đã vấp ngã muốn gượng lên và đứng dậy đó có phải là hành động đáng bị lên án hay không cầm lấy miếng táo mát lạnh từ bàn tay xinh đẹp của q u y ê n trúc đức quang lịch sự c ả m ơn cô cùng ăn chứ bà hằng ân cần ăn đi q u y ê n trúc cô bẽn lẽn từ chối dạ cháu không thích ăn táo đức quang nhìn vào đôi mắt bối rối của cô vậy q u y ê n trúc có thích ăn sô cô la không q u y ê n trúc mỉm cười thay cho câu trả lời đức quang cười thành tiếng anh dí dỏm nói với bà hằng gì ạ các cô gái thường thích sô cô la hoặc một thứ trái cây gì đó chua chua mà thôi bà hằng b u ộ c miệng khen cháu có vẻ sành tâm lý phụ nữ chẳng trách có nhiều cô gái đẹp mến mộ thích làm bạn với cháu quay sang uyên trúc đức quang lịch sự tôi có mang về nhiều hộp sô cô la lát nữa tôi sẽ mang biếu cô vài hộp uyên trúc kêu khẽ không dám đâu bà hằng cười hiền lành chỉ mấy phong kẹo thôi làm gì mà con hoảng hốt như vậy quan rất hòa đồng tính lại rất tốt sau này con sẽ thấy lời nói của dì là đúng đức quan nhếch môi trong nhà này ai cũng có thiện cảm với cháu ngoại từ nguyên nó luôn ác cảm và hằn học với cháu đôi lúc cháu có cảm giác là nguyên sợ cháu chia sẻ tình cảm với dì như vậy sẽ ảnh hưởng đến gia tài được thừa kế của nguyên bà hằng vội đỡ lời không đâu với dì nó mới kiếm chuyện như vậy lỗi ở gì tại vì nuông chiều nó quá nên tính tình của nó ngang bướng chẳng có lý do gì mà nguyên tệ với cháu nó phải cám ơn cháu mới phải chứ nhờ có cháu đi đi về về an ủi gì trong căn nhà quạnh hiu này gì mới thấy đỡ buồn và cô đơn đức quang nhướng mày khải nguyên là một kẻ thiếu hiểu biết q u y ề n trúc ngỡ ngàng khi thấy đức quang h à n g học như vậy khi giận đôi mắt quyến rũ của anh chợt trở nên độc đoán lạnh lùng q u y ê n trúc không dám nhìn lâu đôi môi mỏng hơi mím i lại của anh một chút thất vọng mơ hồ đến trong cô như đã lấy lại được tự chủ đức quang im lặng một lúc rồi anh nghiêng đầu nhìn q u y ê n trúc dịu giọng hỏi cá lóc hấp rất ngon có phải q u y ê n trúc nấu món này không q u y ê n trúc chối quanh dạ đâu có món này do dì năm nấu mà đức quang cười nhẹ tôi biết q u y ê n trúc nấu vì lần trước tôi ăn không ngon được như vậy quyên trúc cười đức quang tiếp tục nói chuyện với bà hằng cũng là chuyện về khải nguyên đặt quả táo vừa gọt vỏ xong quyên trúc lẳng lặng đứng dậy cô gật đầu chào bà hằng và đức quang chẳng hiểu sao một nỗi buồn vô cớ len lén đến trong cô nỗi buồn từ đâu đến cô không rõ chỉ mơ hồ là một sự thất vọng ngắm ngầm nào đó hình như có cả một chút băn khoăn ái ngại cho sư tử, sư tử anh chỉ thích gần gũi và nói chuyện với bác lân với cô chỉ có sự cãi vã bước ra vườn và cầm n h á n h t i g ô n hồng trên tay q uyên t r ú c nhìn lên cửa sổ phòng anh ở tầng hai cửa sổ mở nhưng cô có thể biết một cách chắc chắn là anh chưa về chiếc suzuki màu đen không có ở trong sân hôm trước khải nguyên đã ném vỡ lọ hoa giờ cô không điên để hy sinh thêm một chiếc lọ khác thế nhưng ai cấm cô quàng những dây hồng bé tí này lên sông cửa phòng anh nghĩ là làm uyên trúc bước thêm vài nhánh t i g ô n hồng có lá xanh um cô vội vàng chạy lên các bậc thang đan những dây hoa vào sông cửa theo một kiểu hình lạ mắt những chiếc lá hình tim gối đầu lên nhau chúng sẽ chống héo khô vì thiếu nước mất nhưng không sao hoa t i g ô n trong vườn nhà anh rất nhiều sợ khải nguyên về bất t ì n h lình và bắt gặp quyền trúc phóng chạy như bay xuống nhà cô đâm sầm vào đức quang anh ôm lấy cô khẽ kêu lên sao vậy quyền trúc quyền trúc đỏ bừng mặt cô ngượng ngùng gượng đứng dậy để thoát khỏi tay anh nhưng đức quyên vẫn vô tư ôm lấy cô anh ghé mặt xuống gần đôi mắt bối rối của cô và trách yêu không được chạy vội vàng xuống thang nghe không cô bé rất nguy hiểm quyền trúc vùng thật mạnh cô vụt ra khỏi vòng tay tiếc núi của đức quang đâm sầm chạy như bị ma đuổi đức quang nhìn theo cô bất giác mỉm cười khẽ nhún vai anh bước ra vườn anh tìm thấy q uyên trúc ở gần cuối khu vườn cô đang ngồi trên xích đu khuôn mặt vẫn còn đang ửng hồng vì e thẹn ngồi xuống cạnh q uyên trúc đức quang dịu dàng lúc nãy vì sao q uyên trúc lại chạy gấp gáp như vậy q uyên trúc ngượng ngùng chẳng có gì cả đức quang cười anh trầm giọng nhận xét tôi đoán là q uyên trúc rất nghịch cô cong môi lên đâu có đôi mắt của quyên trúc rất lém tôi đoán là quyên trúc rất thông minh mỉm cười quyên trúc khẽ lắc đầu anh đoán sai rồi hồi nhỏ tôi học rất bếp lớn lên cũng vậy mới lẹt đẹt học hết chương trình cấp một phải nghỉ học đức quang bật cười anh nheo mắt nhìn cô quyên trúc nói dối rất tài tôi không tin đâu vùng đứng dậy quyên trúc đưa tay vuốt tóc tôi nói thật mà thật chậm rãi cô bước đi dọc những luống hoa hồng bạch ngắt một cành hoa vừa hé nụ và đi vào nhà trước đôi mắt ngẩn ngơ của đức quang anh ngồi thả người trên xích đu buổi trưa thật yên tĩnh tiếng chim chích đâu đây thật nhỏ không đủ làm sao động cả một khu vườn rộng mênh mông một c h u y ế n trở về đầy thú vị tất cả đang chờ đợi anh ở phía trước bạch yến rót thêm bia vào ly khải nguyên cô nhướn g mắt anh uống với em nữa nha khải nguyên chạm ly với cô nóc cạn giọng anh nôn nóng anh có công chuyện phải về bây giờ không ngồi lâu được bạch yến nhướng cao mài sao vậy bộ anh chê con gái bọn em không biết uống bia được hay sao hèn gì mà nãy giờ anh cứ bồn chồn với bộ mặt rầu hết biết khải nguyên nhún vai không phải vậy cười nửa miệng bạch yến khàn giọng g anh chán em rồi phải không khải nguyên n h è o mắt nhìn cô anh chưa bao giờ tuyên bố thích em thì tại sao lại gọi là chán chứ bạch yến gật gù em hiểu anh với em cảm thấy hợp nhau thì bắt bồ với nhau chừng nào hết có nhu cầu thì lại tạm biệt chim én chúng ta đã từng thỏa thuận như vậy nhưng anh nguyên nè nếu bây giờ em tuyên bố lỡ yêu anh rồi thì anh tính sao khải nguyên đốt thuốc anh phà khói vào gương mặt xinh đẹp của bạch yến và bật cười. cười điên bạch yến lim dim ê mắt nếu được điên vì anh em xin sẵn sàng đừng đùa dai em nói thật anh nói rồi anh ghét đàn bà anh thề không bao giờ yêu ai cả ngoại trừ em chứ điên vừa thôi bạch yến thở dài cô tiếp tục rót đầy bia vào ly và uống khải nguyên ngăn cô lại anh hắn g giọng đừng uống nữa nếu không lát nữa anh sẽ để em tự về nhà một mình đấy bạch yến cong môi lên lại còn như vậy nữa à khải nguyên thanh toán tiền anh đập nhẹ lên vai bạch yến g o khuôn mặt bất mãn bạch yến ngồi sau xe khải nguyên cằn nhằn chưa có tên đàn ông nào đối xử với em như anh khải nguyên rú ga chiếc xe t r ồ m lên thật nhanh trên đường d ò n g anh tỉnh tỉnh nếu em tiếc có thể bay anh để trở về với họ bạch yến thở dài em lại lo yêu anh mất rồi thả bạch yến xuống đầu ngõ khải nguyên cười với cô tạm biệt lần sau gặp anh nhớ đừng ca cải lương như vậy nữa phóng xe chạy như điên và cuối cùng dừng xe trước cổng khải nguyên đập cửa rầm rầm để gọi cửa quyên trúc ghé mắt qua ô cửa để nhìn vừa đẩy cổng cô vừa ca cẩm có chuông sao anh lại không bấm gần khuya đập cửa â m â m còn hơn cháy n h a khải nguyên hất hàm chị hai chị nói xong chưa quyên trúc lý sự gọi tôi là chị hai tới chừng tôi nghe quen tai rồi quen miệng xưng là chị hai thì không phải lỗi của tôi đâu n h a khải nguyên cười khẩy lúc đó tôi sẽ vắt chị hai ra nước chị hai bọt cạp à sao chị giống tính bà già tôi vậy vừa mới c h ạ mặt m đã nghe cằn nhằn như bà già mắc xương n g u y ê n trúc bật cười anh nói chẳng có một tí xíu khoa học mắc xương sao mở miệng cằn nhằn được chứ khải nguyên nheo mắt nhìn cô mắt xương chứ đâu có cục lưỡi mà không nói được mai mốt cô chịu khó mắc xương là biết liền hả nguyên trúc so vai dại gì mà nghe anh s u ố i bẫy cô khôn với ai bọ cạp rú xe chạy vào thay vì dựng xe thì khải nguyên thả cho chiếc suzuki đổ k ề n trên sân không chịu tắt mái theo quán tính bánh xe quay t í c h vòng vòng xăng chảy ra trên sân nguyên trúc thấy ngứa mắt cô thở ra một tiếng thật bất mãn thật đúng là cậu ấm chỉ được tài phá của chống tay lên h ồ n g nhìn cô khải nguyên khiêu khích sao q u y ê n trúc mím i môi lại giọng cô mỉa mai mốt này tôi gặp hoài đâu có hay ho gì khải nguyên trừng mắt nhìn cô cô biết mình đang làm gì trong nhà này không dĩ nhiên là biết đại tớ cười thành tiếng khải nguyên lên giọng vậy thì tốt cần phải biết khiêm tốn một chút đừng bao giờ có ý định làm chị hai thiên hạ q u y ê n trúc ấm ức ngó l ờ sang chỗ khác suy ra hắn cũng có một chút có lý trong việc bắt bẻ cô cô không có quyền xíá vô chuyện của hắn hầm hực bỏ đi nguyên trúc bỗng nghe khải nguyên gọi giật ngược nguyên trúc cô quay lại giọng chua như giấm chẳng có u nào ở đây cả tôi là trúc tôi là đầy tớ khải nguyên phì cười nguyên trúc tên của cô cũng ác chiến đấy chứ lâu nay tôi không biết được nghiêm mặt lại nguyên trúc ngọt nhạt cậu chủ gọi gì tôi khải nguyên n h è o mắt đừng vên mặt lên như vậy cậu muốn hỏi gì đức quang có ở nhà không anh quang đi công chuyện từ hồi chiều đến giờ chưa về sao cậu biết là công chuyện nghe anh quang nói với dì hằng là công chuyện thì tôi hay vậy cậu có thắc mắc gì cứ hỏi là gì hằng tôi không biết này nay con coi chừng sập bẫy nhan mặt lại giọng quyên trúc tỏ vẻ khó chịu ý anh muốn nói gì khải nguyên nhướng mày tự suy nghĩ và tự tìm ra câu trả lời chẳng lẽ đầu óc của cô tối thui như đêm ba mươi tết q u y ề n trúc trề môi tôi chúa ghét những ai nói lấp lửng không đầu không đuôi để người khác phải đoán mò nghe mệt tim khải nguyên đạp một chân lên chiếc suzuki anh nhếch m ô i giữ lấy trái tim mệt của mình cô không đủ bản lãnh trước sự hấp dẫn ma giáo của quan đâu phụ nữ chỉ là cái thứ nhẹ dạ kết thúc chỉ biết đổ nước mắt đồ ngốc q u y ề n trúc vên mặt lên đâu có liên quan gì đến anh khải nguyên nói giọng giận dữ không nói chuyện với cô nữa anh n g ê n ngang bước vào nhà cùng lúc đó đức quang từ ngoài bước vào đôi mắt của khải nguyên nhìn đức quang như muốn tóe lửa đức quang chỉ cười nhạt nụ cười khinh mạc của đức quang làm khải nguyên muốn sôi lên anh nghiến răng lại đồ đễu đức quang cười nửa miệng kìa nguyên tính tình của cậu đột ngột thay đổi một cách kỳ lạ khó hiểu thật khải nguyên hậm hực sập mạnh cửa phòng khách anh sẵn sàng tống đức quang ra khỏi nhà như người ta ném bỏ một miếng dẻ rách nhưng vì không muốn làm kinh động đến mẹ của anh nên đành nuốt hận bước lên lầu vừa tra chìa khóa vào cửa khải nguyên chợt thấy những hoa tigone hồng trên cửa sổ khuôn mặt cao có anh biết ngay đó là sản phẩm của uyên trúc một con nhỏ ngang như cua bò và đầy kiêu hãnh định giật tung những dây hoa ném xuống đất nhưng nghĩ sao khải nguyên lại nhún vai đẩy cửa bước vào phòng không tháo dây ra khải nguyên nằm vật ra trên giường hang mai rậm của anh nhíu lại gần giao nhau anh đang nhớ lại chuyện quá khứ uất ức n ú i tiếc cầm lấy chiếc gối trắng tinh khải nguyên áp lên mặt mình thật khó để đi vào giấc ngủ những tiếng thở dài mạnh mẽ thoát ra từ đáy ngực t r ư ơ n g năm dịp hồng thẫn thờ ngắm mình trong gương một cô gái đẹp với đôi mắt buồn u uẩn cô đưa tay chà nhẹ mi mắt hình ảnh trong gương mặt chợt nhòa đi đôi môi đầy đặn hơi mím i lại cô chậm rãi bước ra vườn trăng đẹp quá trăng lung linh mười sáu tuổi thơ hồn nhiên của cô đã qua rồi tất cả bỗng trở thành những ký ức màu xám gió không thổi vườn cây bất động ngắm trăng suông thấp thỏm nhìn ra cổng diệp hồng ngóng đợi mãi tiếng chuông rồi lặng lẽ thở dài không có gì tệ hại hơn một tình yêu giả dối cô nhớ có ai đó đã nói như vậy giả dối tất cả là dối trá kim dài của đồng hồ đã đi hết một vòng tròn rồi thêm một vòng tròn nữa cuối cùng khi sự chờ đợi kiên nhẫn của cô đi đến tận cùng của giới hạn thì có tiếng chuông mở rộng cánh cửa bồng bềnh trong chiếc áo ngủ may bằng tơ tầm màu trắng diệp hồng nhìn đức quang bằng đôi mắt trách móc đức quang im lặng đi bên cạnh cô không một lời giải thích anh d i ậ m mạnh lên gót g i à y trên tấm thảm chùi chân khuôn mặt đẹp trai đ ầ y lôi cuốn của anh phủ một lớp giá băng lạnh lùng không kìm được xúc động diệp hồng nói hãy tha lỗi cho em em không còn cách nào khác nữa thấy đức quang vẫn chưa hết giận diệp hồng nhỏ nhẹ nói tiếp không ai biết là em đã gọi điện đến cho anh cả mỗi lần nghe giọng của ai khác là em đều dập máy giọng đức quang lạnh lẽo gọi tôi có việc gì không câu hỏi của đức quang làm dịp h ồ n g tủi thân cô khịt mũi trước đây anh không nói với em như vậy giờ cô muốn như thế nào em chỉ muốn biết là tại sao anh lại cố tình trốn tránh em đức quang bật q u ẹ t mồi thuốc ngồi ngửa người trên ghế và xoạt thẳng hai chân đức quang rít từng hơi thuốc anh cao mặt lại khi nghe tiếng sụt sịt của diệp hồng làm ơn đừng khóc tôi chúa ghét nghe tiếng phụ nữ khóc diệp hồng đưa tay ôm lấy mặt cô nhìn đức quang bằng đôi mắt oán giận đức quang vùng đứng dậy ném m ẫ u thuốc đang còn cháy dở xuống nền nhà giọng anh khó chịu tôi bận tôi rất bận nếu cô biết được mục đích về nước lần này của tôi thì cô có lẽ không mở giọng trách móc và cũng không dùng nước mắt để màu mè o với tôi Diệp hồng khàn giọng anh nghĩ em đóng kịch với anh à tại sao anh không giải thích chuyện anh về nước đã gần hai tuần nay mà không hề gọi điện báo cho em biết nghiến răng lại đức quang nhếch môi thằng nguyên nó báo cho cô biết à diệp hồng cười chua s ó t không cách đây mấy hôm một người bạn gái của em nhìn thấy anh trong vũ trường ngàn sao vì thế nó đã hỏi thăm bọn vũ nữ và biết anh lui tới chỗ này hơn mười ngày nay đức quang nhen mắt nhìn diệp hồng giờ cô bắt đền tôi sao đưa tay vuốt ngược những sợi tóc dài mềm mại vừa rủ ra trước trán diệp hồng khổ sở nhìn đức quang em nhớ anh em yêu anh chúng ta đã từng là của nhau anh quên rồi hay sao đức quang cười gằn dù yêu âm nhạc nhưng tôi lại là người rất ghét điệp khúc cô nói những lời ấy đã biết bao nhiêu lần rồi cô không phát ngán sao không nên quan trọng quá vấn đề đã xảy ra giữa cô và tôi sống ở pháp vậy mà hay không bao giờ có chuyện bắt đền nhau giữa các cặp tình nhân diệp hồng giọng đầy nước mắt nhưng đây không phải là đất pháp em không thể chịu đựng nỗi ý nghĩ anh và em sẽ chia tay nhau em không thể suy nghĩ và sống hiện đại như anh được đức quang cao giọng hãy tập sống như vậy đó chính là văn minh diệp hồng ngồi rủ hai vai xuống lòng đầy oán hận lúc cô yêu đức quang không nói như vậy khi ấy anh đã khoác bộ mặt lịch sự tử tế nhất cô ngã vào vòng tay anh không một chút đắn đo thật nhục nhã đức quang tiếp tục đốt thuốc qua làn khói mỏng anh ngắm lại người tình của mình nét đẹp của cô giờ đây không còn ngây thơ nữa nhưng bù lại đầy hấp dẫn và lôi cuốn mời gọi hơn đức quang cười đểu ngốc thật tại sao anh phải chạy trốn cổ chỉ cần khéo léo một chút anh có thể làm cho cô tạm thời quên đi lời van xin đòi cưới dụi thuốc vào g ạ t tàn đức quang chậm rãi bước đến cạnh diệp hồng anh ngồi lên thành ghế và c h o n tay ôm cô giọng dối trá nín đi cưng đừng buồn nữa nghe em khóc anh xót cả ruột diệp hồng ngừng khóc cô lập tức quên đi những gì đức quang vừa hằn g học nói cách đây đúng năm phút ngước mắt nhìn anh diệp hồng thắc thỏm anh còn yêu em chứ đức quang nựng cầm cô không còn yêu em tối nay anh đã không đến đây anh hứa sau này khi đã thu xếp xong mọi chuyện anh sẽ cưới em diệp hồng băn khoăn nhìn đức quang anh giữ lời hứa nha vuốt tóc diệp hồng đức quang bào chữa cho sự nổi giận lúc nãy của mình về nước lần này anh chưa ghé đến chỗ em là vì bộn bề công việc nếu anh sự nghiệp là quan trọng nếu hiểu được tâm lý của đàn ông em sẽ không bao giờ mè nheo để bắt chia sẻ trách nhiệm như vậy với anh diệp hồng hoang mang suy nghĩ cô cho rằng chính từ lời nói đức quang vốn đã mang tính chất vô trách nhiệm suy cho cùng cô cũng chẳng có gì để mất hẻ thở dài cô để m ặ t đức quang vuốt ve với một tâm trạng bất định đức quang thì thầm bên tai cô anh sẽ cưới em diệp hồng nhếch môi đầy cay đắng cô bỗng thấy mình nhẹ dạ hơn bao giờ hết biết đức quang phỉnh phờ vậy mà trái tim vẫn cứ mềm đi phủ trên người dịp h ồ n g những n ụ hôn tham lam đức quang mỉm cười uyên trúc mở cửa phòng ông tướng vẫn còn ngủ lắc đầu ngán ngẩm cô đi nhẹ chân và bắt đầu dọn dẹp nếu chờ cho đến lúc con sư tử này dậy thì đến trưa chưa chắc cô dọn được phòng người đ a u bề bối kinh khủng q uyên trúc rủa thầm áo quần dơ của khải nguyên ném bừa bãi khắp nơi mấy đôi giày hôm qua cô đã xếp vào kệ vậy mà hôm nay mỗi chiếc mỗi đường q uyên trúc dẫu môi hắn mang mỗi ngày một đôi giày chứ mấy vậy mà lại xới tung cả một kệ dép giày ghét rồi nữa vỏ lon bia quăng l ằ n g lóc suýt nửa cô té nhào vì mấy lon bia của hắn q uyên trúc chống tay lên h ồ n g nhìn trộm khải nguyên cô suýt phì cười vì chợt so sánh khải nguyên với một con sư tử đang nằm ngủ sư tử ngủ như thế nào không nghe nói đến chỉ biết khải nguyên ngủ rất xấu chân tay xoạt ra trên giường hết cỡ lại mặc nguyên cả quần jean để ngủ uyên trúc biểu nhẹ môi khi ngủ thấy anh ta cũng không kém phần lì lợm ngang ngược có lẽ sư tử cũng ngủ y chang như vậy là cùng cô nhún g dẹ ướt và chùi sàn nhà chùi rất nhẹ vì sợ sư tử ngủ dậy bất chợt đang lom khom chùi dưới gầm giường q uyên trúc thất kinh khi khải nguyên đột ngột nằm nghiêng người và gác tay lên lưng của cô như đĩa chạm phải vôi cô hất cánh tay của anh ra thật mạnh và đứng dậy khải nguyên giật mình tỉnh giấc anh hằm hè hỏi cô cái gì vậy q uyên trúc vẫn chưa hoàn hồn rồi cô chợt hiểu là khải nguyên ngủ mê anh không hay biết gì cả cô ấp úng xin lỗi khải nguyên vẫn chưa hết bực mình anh nhướng m à y lúc nãy c u đá vào tay của tôi có phải không u y ề n trúc đưa tay lên trời thề không phải vậy khải nguyên cảm thấy ê ẩm nơi tay anh không hề biết là cánh tay